các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net nếu không lấy tính cách của đồng tử rô mà nói tuyệt đối sẽ không tự chọc giận bản thân mình sợ t r n g c o n đã xảy ra một chút chuyện bạch m ộ i hiền thông minh lựa chọn g ấ u giếm một phần sự thật nhưng anh quên mất trước mắt mình là người đàn ông không phải là người đơn giản ông chính là lão hồ ly ngàn năm nếu như là một chút chuyện nhỏ thì không thành vấn đề gì tiểu du c g sẽ k h ô n g sao đó nhiều nhất chỉ là tính tình t r ẻ con một chút mấy ngày nữa là sẽ không sao. Đồng Phi Vũ giống như là dỗ dành đứa trẻ nói, nhưng vấn đề là Bạch Mội Hiên một ngày cũng không nhịn được, h u ố n g chi là mấy ngày đây, nhất định là buổi tối. Cậu không ở cùng với Tử Dô, ra ngoài tìm phụ nữ chọc giận Tử Dô rồi. Đồng Phi Vũ hừ hừ, chính ông cũng là đàn ông, thỉnh thoảng cũng muốn g ặ p dịp thì chơi, nhưng ông không muốn uổng phí tiền như vậy, còn chơi cái trò tiền bạc kia. Hình kia ông cũng đã thấy rồi. ngay cả ông cũng lo lắng cho con gái. nào biết buổi sáng con gái còn làm việc rất ổn, không bị ảnh hưởng, nhưng buổi chiều lại mất tích, không còn hình bóng. lấy trực s ắ c của ông thì nhất định buổi trưa đã xảy ra chuyện, mà tiểu tử bạch mộ hiền ngốc kia còn muốn lừa ông, hỗn tiểu tử không nói thật, ông sẽ còn nói nơi con ông đi. g i à phụ à, không phải là như thế, tất cả chỉ là báo chí nói loạn mà thôi. có khổ mà không nói được, anh mới là không chơi trò tìm phụ nữ nha. đồng v i vũ gật gật đầu qua la ông cũng không phải là con gái của ông giải thích cho ông nghe thì có ích gì chứ cái tên tiểu tử ngốc này cho nên nhạc v ụ à cha thật sự không biết tự rồi đi đến nơi nào hay sao bạch mội hiên h à i thêm một lần nữa không biết đồng v i vũ không muốn nói nhiều lắc đầu ta còn có một hội nghị rõ ràng biết mà không nói cho anh sắc mặt của bạch mội hiên khó coi như là bị táo bón nhiều ngày cuối cùng đành phải chấp nhận rời khỏi đ ồ n g thị sau khi lên xe tài xế viên bình nghiệp liền cất tiếng hỏi n h c phụ cậu đã nói gì hả không có gì tế bào não của bạch m ộ hiền nhanh chóng hoạt động một kế hoạch bắt đầu được tạo dựng cậu mau truyền tin ra ngoài nói tập đoàn hắc thạch chuẩn bị hủy hôn với đ ồ n g thị chuẩn bị rút lại tiền đầu tư cái gì chứ m ộ hiền nào cậu bị điên rồi sao viên nguyệt bình kêu lên một tiếng loại tin tức này đối với hai bên đều là công tốt đặc biệt là đồng thị nếu anh tính toán không lầm thì cổ phiếu đồng thị sẽ bị giảm mình chỉ muốn cậu đi truyền tin chứ không bảo cậu đi làm như vậy cái đó cái gì là không giống nhau hả bạch m ộ i hiên cười thân bí một tiếng nhiều nhất một hoặc là hai ngày đối với đồng thị ảnh hưởng không lớn có phải không đối với đồng thị ảnh hưởng không lớn thì không phải từ trên người mình rất xuống viên bình nghiệp bắt đầu khắc sâu cảm nhận cậu ta phúc h ắ c tay trái không khỏi sờ sờ má trái vừa chạm liền đau bạch m ộ hiền cười vui vẻ lấy hiểu biết của anh về đồng tử du cô sẽ nhanh chóng xuất hiện chỉ cần người ở trước mặt anh thì anh thấy gì cũng không sợ anh sẽ vững vàng che chở cô ở bên cạnh người đồng tử du ngày thứ nhất tới khẩn đinh vui vẻ chơi đùa vài trò chơi sau mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi khi đó cô còn không biết đồng t h ị gặp phải vấn đề lớn cho đến ngày thứ hai cô còn một chút lo lắng hưởng thụ tiệc đứng không nghĩ tại đây lại gặp một người cô chính là vợ chưa cưới của bạch mộ hiên sao một người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi và nấng đầu tiên của đồng tử du là nhìn bụng của người phụ nữ kia lớn như sắp t r y ể n ra tiếp theo là chậm rãi gật đầu bạch mộ hiên cũng đã nói xin lỗi nhiều vậy chuyện h ỷ hôn chắc chắn cũng sẽ không xảy ra xin chào tôi là vị hôn thê trước của anh ta tên tôi là lâm san người phụ nữ kia không mời mà tự ngồi xuống nói, cô mạnh khỏe, cô đã nghe qua tên của cô ấy, chỉ là hình dạng truyền thuyết của cô ta kém hơn rất nhiều. Nghe nói cô ta là một người con gái mỹ người, tinh khí đại tiểu thư, thế nhưng hiện tại, đồng tử d u nhìn như thế nào cũng là không xa. Bộ dáng của Lâm San cùng người phụ nữ mang thai không gì khác nhau, khuôn mặt trong trắng thuần khiết, khí chất v ă n nhã. Nói thật, khí chất của Lâm San cùng với cô là có điểm giống. chỉ là nụ cười của cô so với lâm san đáng yêu hơn, sáng sủa hơn. không nghĩ anh ta lại tìm loại trẻ con này thay mình sao? lâm san nói thầm. đ ầ m tự d u cười. bởi vì cô hiểu ra, xem ra nghe được thì vĩnh viễn không nên tin hoàn toàn. nhìn những người kia miêu tả lâm san thành một cô gái dạng gì, một người hám giàu, thiên k i ề m tiểu thư bám chân đàn ông. chỉ là tại sao cô lại có tâm tình ở đây ăn uống hả? tôi nghe nói tập đoàn hắc thạch muốn hủy hôn với đồng thị, làm n h ậ n đáng chết. còn nghĩ tới bạch m ộ hiền lại thích chơi một c h i ê u này, lâm san phấn h o n nói, tôi còn tưởng các người ở chung một chỗ lâu như vậy, anh ta là muốn nhận định cô rồi, thật là giang sơn dễ đổi mà. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net